chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh gấu radio và lại là gấu đây ôi lại quá là lâu rồi mọi người có khỏe không nè đang trong thời gian cách ly xã hội nên là không biết mọi người làm gì mỗi ngày ha về phần gấu thì đợt này gấu có nhiều thời gian hơn nhưng mà lại không thể nói nhiều được để cho cô họng mau lành đó nên là đa phần thời gian gấu đã dùng để cày phim là bây giờ uh, họng thì cũng đơ đỡ rồi nhưng mà mắt thì bắt đầu mờ đi rồi đó các bạn <cười> chắc là gấu phải suy nghĩ tới chuyện lại lập một cái kênh youtube mới mà chỉ cần nói năm hoặc là mười phút một video thôi nếu như vậy thì gấu có thể đăng được video thường xuyên hơn so với việc là đọc truyện mỗi ngày một tiếng đó ui xin lỗi các bạn vì video này gấu nó giảm rất là nhiều luôn đây là hậu quả của cái việc hơn một tuần bị cấm nói đó các bạn <cười> Bây giờ Gấu rất là thích nói luôn. Và Gấu đã đọc được 2 uh, phần truyện rồi. Nhưng mà Gấu chỉ mới edit được phần 16 này để đăng ngày hôm nay thôi. Uh, phần 17 thì Gấu sẽ có cái edit và ngày mai Gấu sẽ đăng nha. Là mọi người đừng giận Gấu vì Gấu cứ xuất hiện rồi lại biến mất. Xuất hiện rồi lại biến mất nha. Thật sự là bất khả kháng luôn đó. Và mọi người đừng có để bị như Gấu nha. Mọi người phải chú ý giữ gìn sức vẽ đó. Và tôi không nói nhiều nữa Cậu nói quá nhiều rồi các bạn à Sau đây là phần 16 của bộ truyện ngự Giao Ký Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 78 chỉ Vân Hòa biết Trăm năm trước quan hệ giữa người yêu sư Cùng yêu quái cũng giống bây giờ Lúc ấy vẫn chưa có bốn vùng đất người yêu Giam giữ người yêu sư Tất cả các trẻ con có sông mạch Chỉ đơn thuần muốn đi trên con đường người yêu sư Muốn tìm một sư phụ, học thật tốt thủ nghệ này. Nhưng việc khống chế sức mạnh của song mạch không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là muốn trở thành một đại người yêu sư, nhất định cần phải rèn luyện từ nhỏ. Bái một sư phụ, người thầy ấy xem như là phụ mẫu. Quan hệ giữa sư đồ vô cùng nghiêm ngặt, giáo điều nhiều vô kể. Đến tận ngày nay, sau khi kiến lập bốn vùng đất người yêu, quan hệ sư đồ vẫn nghiêm ngặt không đổi. Ví dụ như nàng cùng với Lâm Thương Lan Nếu để người khác biết được nàng hỗ trợ Lâm Hạo Thanh giết chết lão Đó chính là chuyện thiên lý bất dung Mà vị đại quốc sư này Năm đó lại nảy sinh tình cảm như thế với sư phụ mình Sâu đậm duy trì đến hôm nay Việc này thật khiến nàng không thể tin được Nói đến cùng Nàng chẳng qua dựa vào giấc mộng ấy Cùng một chút phán đoán của bản thân mà thôi chưa thể xác định được độ xác thực của việc này Cho nên nàng vẫn là không nên nói cho Thanh Cơ biết Hơn nữa, dựa theo quan sát hiện tại của nàng Thanh Cơ thực sự vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ trữ nhược sơ Trong nội tâm của Thanh Cơ vẫn tồn động bất cam cùng không ít thâm tình Chỉ là một cố nhân đã mất Nàng ta tính kế lần nữa Cũng có thể làm được gì chứ Nếu như Thanh Cơ biết được chuyện năm đó Tất thảy đều là do Đại Quốc Sư bày ra Nàng nhất định sẽ không chịu ngồi yên thậm chí có thể như lời nữ tử trong mộng kia nói sẽ không cam chịu việc này cùng hắn xuống mái một trận hơn nữa bây giờ người có thể chống lại đại quốc sư cũng có thể không ai khác ngoài thành vũ loan điểu nhưng trăm năm qua chưa ai từng thấy hắn thực sự đồng thủ năng lực của thành vũ loan điểu thế nào cũng rất khó phán đoán hai người thực sự quyết đấu ai thắng ai thua vẫn khó lường trước được Mà nay, Kỷ Vân hoa ngàn vạn lần không hy vọng thanh cơ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nói về thực lực, cõi bắt có nàng ta trấn giữ mới có thể trấn an được lòng người ở chốn này. Còn nếu nói như về tư giao giữa nàng cùng thanh vũ loan điểu, nàng cũng không hy vọng nàng ta xảy ra chuyện gì. Kỷ Vân hoa mím môi cùng nói thêm lời nào. Mấy ngày sau, nàng hy vọng bản thân có thể gặp lại bạch y nữ tử trong mộng. Mong bản thân có thể hỏi rõ ràng về chuyện này, nhưng trước khi ngủ nàng nghĩ đến chuyện này nhiều như thế nào, thì nàng vẫn không mơ thấy nàng ta. Dường như chỉ khi sức khỏe của nàng càng lúc càng tệ đi, đến gần cái chết một chút thì mới có thể gặp được nữ tử kia. Sức khỏe tốt hơn một chút rồi, nghe rằng xem ra nàng không thể gặp được nàng ta. Không lẽ trên thế gian này thực sự có quỷ thần sao? Không để thời gian cho nàng nghĩ nhiều về vấn đề huyền diệu kia Lâm Hảo Thanh liên kết với các người yêu sư Ở bốn vùng đất người yêu Khí thế hừng hực tiến vào cõi Bắc Trường Ý mỗi ngày càng thêm bận rộn Ngoài bình phong kia Vẫn thấy không ít người tìm gặp y Mấy ngày qua Nàng và Trường Ý chưa nói được câu nào Nhưng điều kỳ lạ là mỗi chiều Nàng mở mắt tỉnh dậy Để trông thấy y đang ngồi bên giường của nàng Cho đến khi nàng mở mắt Y mới chịu rời đi Lại một ngày trôi qua Kỷ Vân Hoa tỉnh dậy nhưng vẫn không chịu mở mắt Nàng cảm thấy cô tay mình bị ai đó khẽ bắt lấy Ngón tay lành lạnh đặt trên mặt tượng của nàng Nàng vừa chuyển động nhãn cầu một cái Ngón tay ấy liền rụt đi Tâm tư khẽ dao động Cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng Nàng khẽ thở dài Trước khi người kia rời đi nàng đưa tay kéo lấy cổ tay y trường ý nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt y trong đôi đồng tử lam băng từng cơn sóng khẽ giao động nàng nói chuyện của lâm hào thanh người định đối phó thế nào vừa nghe nàng hỏi về chuyện này những gợn sóng trong mắt y lập tức dừng lại <cười> thế nào kỹ hộ pháp là đang niệm tình cũ vẫn muốn cầu tình giúp Lâm Hảo Thanh kia sao. Giọng của Khống Minh Hòa Thượng vang lên sau lưng Trường Ý. Kỷ Vân Hòa quay đầu thì nhìn thấy túi đựng ngân châm của Khống Minh Hòa Thượng. Hắn cầm ngân châm đi đến Mỹ Mai tiếp. Với công phu này, nếu người cả không lấy lại dao châu về, e rằng làm không tốt, chúng ta còn phải nhờ ngươi tìm Lâm Hảo Thanh để cầu tình đó. Trường Ý hất tay nàng ra trong lòng ta có tính toán không cần người khác nhiều lời trương ý xoay người rời đi ngồi trước bình phong cấm chế lại được thiết lập ngăn cách không gian giữa bọn họ kỷ vân hoa quay đầu lại liền bị khổng minh châm một châm lên đầu châm này châm rất đau thật không biết hắn đang chữa trị cho nàng hay là muốn lấy nàng ra rút giận nữa nàng cũng không để ý chuyện nhỏ nhặt này chỉ nhìn khổng minh nói lâm hạo thanh nhận lệnh của thuận đức công chúa triệu tập người của bốn vùng đất người yêu khí thế hương hực đánh đến bọn họ nhất định sẽ không lấy cứng chọi cứng thực lực của cõi bắc ra sao qua nhiều năm giao chiến trong lòng thuận đức công chúa đều hiểu rõ mục đích lần này của nàng ta có thể không phải thực sự để lâm hạo thanh diệt cõi bắc mà là muốn các ngươi nội bộ tương tàn phúng minh Hoa thượng lườm nàng một cái vừa giúp nàng châm cứu vừa hỏi ồ vậy theo hộ pháp chúng ta nên làm thế nào mới tốt ừ, mục đích không phải là chiến đấu mà là làm mất nhuệ binh của bọn họ lấy trận pháp để níu giữ bước chân của họ đánh thế phủ đầu thuyết phục làm hạo thành ủng hộ chúng ta dứt lời khốn minh hoa thượng đem ngân châm trên đầu này nhổ xuống thời điểm rút châm ngược lại vô cùng nhẹ nhàng hắn nhàng nhạt nói <cười> làm sao người cá có thể cùng thích người được chứ hắn lườm nàng một cái cách nghĩ cũng giống hệt nhau. kỷ vân hoa ngẩng người khổng minh dọn dẹp túi đựng ngân châm <cười> đã ăn bài xong rồi bắt đầu từ hôm trước mọi người liền bận rộn bố trận chắc tầm hai ba ngày nữa phần lớn người yêu sư sẽ đến đây trận pháp có thể cũng hoàn thành Nhốt bọn họ mười ngày nửa tháng cũng không phải là vấn đề gì. <cười> Trường Ý này đã tự có mưu lược của mình. Kỷ Vân Hòa rũ mắt, cười rồi lại cười. cười. Thế này rất tốt. Trường Ý đã có khả năng tính toán riêng rồi, vô cùng tốt. Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng thôi. Trong khoảng thời gian sáu năm này, kiếm còi bắt từng bước phát triển đến mức độ này. Ngoại trừ sự giúp đỡ của Khổng minh hòa thượng Bản thân trường ý cũng đã trưởng thành không ít Ngược lại là nàng đã không còn nhìn thấu được tâm kế của người cá này rồi Mà nay, thứ duy nhất có thể làm chính là tìm cách để lâm hạo thanh ủng hộ chúng ta Khổng minh hòa thượng lườm nàng một cái Theo ta sợ thấy, đợi sau khi bọn người yêu sư kỳ tiến vào trận pháp Tốt nhất chính là để người có thể ra ngoài kỳ đàm phán Ngươi là người thấu hiểu lầm hạo thành nhất, chỉ là người cá không đồng ý mà ta cũng không biết người có thể sống đến lúc ấy hay không. Ngươi cho rằng ta vẫn còn bao lâu thời gian? Sức mạnh trong huyết mạch cùng lục phủ ngũ tạng của ngươi đã vô cùng suy kiệt. Ta đoán cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Kỷ Vân Hòa trầm mặt một lúc. Hmm ngươi nói cho y biết rồi ư không cần phải giấu y ồ hóa ra là như thế khỏi trách trước lúc nàng thanh tĩnh tay trường ý lại đặt trên mặt tượng của nàng y sợ nàng sẽ ở trong mộng mà vô tri vô giác rời đi sao dù cho trên người nàng vẫn còn ấn ký giao châu của y vẫn còn bị giam trong gian phòng vài thất vuông này nhưng y vẫn như cũ Trong lòng mang theo hoài nghi Trường 79 Một đêm này Nàng nhìn ngọn nến của Trường Ý trước bình phong đến sáng hôm sau Buổi trưa Cấm chế kia mới biến mất Trường Ý đi ra sau bình phong Nhìn thấy nàng vẫn thức Y lập tức nhíu mày Nàng nên ngủ rồi Trường Ý nói <cười> Thời gian ngủ càng lúc càng dài, nên ta muốn mở mắt nhiều hơn. Cửa sổ khe khẽ đóng lại, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe cửa chiếu lên người y. Mái tóc màu bạc dưới ánh nắng ngày đông trông vừa mềm vừa sạch. Nàng khẽ cong môi. <cười> Không nhìn thấy mỹ cảnh nơi xa, vậy thì ngắm mỹ nhân trước mặt nhiều thêm một chút cũng tốt. Chuẩn ý ngây người, kẻ nheo mắt lại. Thủy vần hòa Ngữ khí của y hung dữ thật phần bất mãn với giọng điệu này của nàng Cũng có thể là bởi vì ngữ khí này của nàng khiến y nhớ đến chuyện này trước <cười> Đừng đột rồi, đừng đột rồi Nàng cười cười Trương ý, ngươi ngồi xuống đây Nàng thuận tay vỗ vỗ bên giường mình Y nhìn theo tay nàng một cái lập tức ngồi xuống chỗ đó Nhưng thời điểm nàng chủ động để y ngồi xuống, y lại rảo bước ngồi một bên ở bàn trà nhỏ. Xấu hổ vô cùng. Trường ý, Lâm hạo thanh không phải gần đến cõi bắc rồi sao? Người định sẽ phái người nào đi hợp đàm? Mâu quan trường ý vừa chuyển, vấy qua gò má hóp vào của nàng, lại hệt như bị đâm đến đau đớn lập tức dời mắt đi. Dù sao cũng sẽ không phải là nàng. Phải là ta. Nàng tiếp. Ta hiểu rõ người ở bốn vùng đất người yêu nhất, cũng là người hiểu lâm hạo thanh nhất. Ta ở người yêu cốc, cùng hắn tương đối nhiều năm, nhưng thực tế còn có ẩn tình. Hắn và ta như địch cũng như bạn. Hay là cũng có thể nói, quan hệ giữa hắn với ta cũng được xem như là người thân cuối cùng trên đời này rồi. Ồ... Một tiếng quỳ khẽ bao gồm rất nhiều loại cảm xúc mà Trường Ý không ngờ đến, mở miệng hỏi. <cười> Ta lại không biết, nàng và Lâm Hạo Thanh lại thân mật như vậy đó. Kỷ vân hòa cũng không thể lý giải hết những cảm xúc của Trường Ý, nàng cũng y bốn mắt tương giao. Ta... Nàng chưa mở miệng giải thích, ngoài cửa đột nhiên bị người khác đẩy vào. Lạc cẩm tan vội vàng chạy vào trong vẫn chưa đứng vững là liên tiếng người cá người cá bọn người lâm Hạo thanh đã đứng bên ngoài trận pháp rồi trường ý và Kỷ vân hòa đều sững sờ mấy ngày nay lại cẫm tay không mở cõi bắc được phái đi thám thính tin tức nàng ấy biết ẩn thân có thể thâm nhập rất nhiều nơi mà người khác không vào được thu thập được những tin tức ẩn mật nhất nàng ta cũng thấy trường ý ở ngoài bình phong ở giữa cũng không có cấm chế Nàng liền chạy nhanh như bay đến phía sau, trực tiếp nói. Bọn họ hình như cảm nhận được trận pháp rồi, cho nên tất cả mọi người đều đứng ngoài trận pháp. Họ hiện tại không tính tiến công, hình như muốn các đứt liên lạc giữa cõi bắc với bên ngoài đó. Chuyện ý khẽ cầu mày. chị Vân Hòa không hiểu. Các đứt liên lạc với bên ngoài, ý này là sao? Ừ, Vân Hòa tỷ không hiểu về cõi bắc. Nơi này là phía cực Bắc của Đại Thành Quốc. Đi thêm về hướng Bắc sẽ là một mảng hoang sơn tuyết hải, không có bóng người. Đừng nói đến người bình thường, đến cả yêu quái cũng vô cùng khó sinh tồn. Mà nay đến cõi Bắc, cũng đều là người từ Đại Thành Quốc trốn đến. Bây giờ Lâm Hạo Thanh đánh đứt đường Nam Bắc, tuy không động thủ với chúng ta, nhưng lại bắt hết tất cả những người đáng tin của ta, cũng không để mọi thứ đưa hàng hóa đến. À, hắn muốn cô lập cõi Bắc, Kỷ Vân Hòa hỏi, Triều Đình cũng không hành động, vậy hắn muốn làm gì nhỉ? Nhắc đến chuyện này, hai người đều không vòng vo nữa. Trường Ý đáp, Triều Đình có phủ quốc sư, nhưng rốt cuộc nhân số phủ quốc sư vẫn rất ít. Trận đánh này đều dựa vào tướng sĩ quân đội phong tỏa nghiêm ngặt. Trước đây, cõi bắt của ta có yêu quái đáng tin, vẫn có thể thoát khỏi bọn họ, có thể bay vượt sông hoặc vượt qua núi cao đem vật dụng đến. Lại cẩm tan gật đầu. Ừ, lần này vẫn may là mùi biết ẩn thân, nếu không sẽ không thể quay về rồi. Người yêu sư của bọn họ khống chế được rất nhiều đại yêu quái, bay trên trời, bơi dưới sông, chạy dưới đất, đều có cả. Tất cả đường đi đều bị bọn họ khống chế rồi. Trường Ý thấp giọng. Ta tấn công người yêu đại, vô số người yêu sư không dốc toàn lực, Mà nay tình thế e rằng không giống như vậy nữa Kỷ Vân Hoa cũng trầm tư hỏi Hành động này của Lâm Hào Thanh Hình như thực sự muốn dùng sức mạnh Của bốn vùng đất người yêu để đấu với cõi Bắc Nhưng vì sao chứ? Nàng khó hiểu Cõi Bắc cùng triều đình tranh đấu càng lâu Đối với hắn, đối với cả tộc người yêu Không phải là càng có lợi hay sao? Hắn vì sao phải tự làm khổ bản thân? thuận đức công chúa rốt cuộc đã hứa với hắn chuyện gì hắn sẽ không diệt cõi bắt thật chứ lại cẩm tay nghe đến gãi đầu ừ, hai người đang nói gì vậy người yêu sư của người yêu đài ban đầu vì sao không bán mạng bảo vệ người yêu đài ngược lại dẫn theo cả nhà đến phương nam còn có lâm hạo thanh nếu không muốn diệt cõi bắt vì sao hắn lại hừng hực khí thế đến đây để làm gì đi về phương nam là vì muốn hợp nhất thế lực của tộc người yêu kỷ vân hòa vừa suy tư vừa đáp năm đó các người yêu sư bị chia cắt ở bốn vùng đất người yêu không được tự do bởi vì triều đình e ngại sức mạnh của người yêu sư muốn hạn chế họ người yêu đài phương bắc bị thế lực phải nghịch khỏi bắc lật ngược thế cuộc bọn họ đương nhiên sẽ rời khỏi cõi bắc nhưng không đi về hướng đông hoặc hướng tây hai vùng đất người yêu gần hơn ngược lại lại đi đến người yêu cốc phương nam bởi vì thực lực của người yêu cốc phương nam là mạnh nhất nàng thì thầm tự nói triều đình bị coi bắt làm cho phân tán lực lượng tộc người yêu vẫn đang chờ đợi thời cơ đến ngày hôm nay bọn họ nhất định có mưu đồ lâm hảo thanh lâm hảo thanh lần này vì sao ngươi đến cõi bắc ngươi rốt cuộc muốn gì chứ Hẳn muốn người Lời của Khúng Minh Hoa Thượng xen ngang lời nàng Tất cả tầm mắt của mọi người vừa chuyển Khúng Minh Hoa Thượng đưa một bức thư mang theo hàng khí ném lên bàn trước mặt trường Ý Lại cẩm tay nhìn Khúng Minh Con lừa trong, lời này của ngươi lại là có ý gì hả? Hừ, Lâm Hạo thành phái người đến đưa thư, Muốn cõi bắt giao kỹ Vân Hòa ra Nhận được người, hắn lập tức rút lui Thư ở đây khổng Minh nhìn trường ý. Người đưa thư cũng ở cõi Bắc, đang đợi người hồi đáp đó. Trường ý đến thư cũng không mở, hàn khí trong tay nổi lên, khiến cho bức thư ấy đông thành một gối băng. Khi lần nữa nắm chặt, bức thư ấy lập tức hóa thành bột vụn. Bạo hẳn cút. khổng Minh cười lạnh. <cười> ta cũng đoán được như thế. Hắn xoay người muốn đi, Kỹ Vân Hòa đột nhiên lên tiếng đợi đã lời này của nàng vừa gọi khốn minh lại nào ngờ trường ý lại vội trách một tiếng không được đợi kỷ vân hoa nhìn trường ý có chút buồn cười lại có chút giận lời của ta nói vẫn chưa xong không cần nói nữa ý ta đã quyết sao ngươi biết ta muốn nói gì chứ ta biết ngươi không biết Lại cẩm tang bĩu môi nhìn hai người Hai người, người lớn tí đi, cộng lại cũng gần một trăm tuổi rồi đó. Chị Vân Hòa hiếm khi giận dỗi đáp. Hứ, <cười> y là yêu quái, tuổi tác còn cao hơn cả đầu y. Một trăm tuổi này y chiếm tám phần, ta vẫn còn nhỏ. Trường ý siết chặt nắm tay. Lạc cẩm tay chê bai nhìn nàng. Hứ, <cười> Vân Hòa, biểu hiện của tỷ bây giờ rất là ấu trĩ. Khổng Minh Hòa Thượng đứng một bên lườm lạc cẩm tay một cái. <cười> ngươi còn dám nói người khác ấu trĩ Lạc cẩm tan khắc chế Nè ta đang hòa giải Ta cảnh cáo ngươi đừng cố tình gây chiến với ta nha Cảnh cáo ta Lạc cẩm tan Ngươi ấu trĩ tự rời khỏi cõi bắc Ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ đó Tính sổ gì hả Ta ở cõi bắc thì ngươi chê ta Ta rời đi ngươi cũng trách ta Ngươi vì sao cái gì cũng trách ta vậy hả Mắt thấy hai người họ Bắt đầu muốn cãi nhau Kỷ Vân Hòa có chút ngây ngốc. Đủ rồi. Cuối cùng vẫn là trường ý gánh lấy cái danh thành thục, đi nói. Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi. Kỷ Vân Hòa nhíu mày. Các ngươi đều đủ rồi, không phải nói người đưa thư vẫn đợi ở cõi Bắc sao? Có thể bàn chính sự được không? Mang tranh luận ấu trĩ kia cuối cùng cũng chấm dứt. Kỷ Vân Hòa thở ra một hơi nói tiếp. Để ta gặp Lâm Hạo Thanh một lần. Không được. Ta không nói sẽ đi với hắn. Ta nói là muốn gặp hắn một lần. Nàng nhìn trường ý. Ta muốn biết hắn suốt cuộc muốn làm gì. Không được. Tại sao? Trường ý im lặng hồi lâu. Kỷ vân hòa, nàng đừng quên. Nàng vẫn đang bị ta giam cầm. chương tám mươi nói đến mức này việc thuyết phục trường ý để kỹ vân hoa ra ngoài cơ hồ không thể có khả năng rồi nàng do dự một lúc ừ, để ta đi gặp người đưa thư đến cõi bắc lạc cẩm tang sững sờ thuy thế này rồi bây giờ không thể kéo dài thời gian nửa câu sau nàng vẫn chưa nói thời gian quá quý giá rồi bất kể là thời gian của bản thân nàng hay là thời gian của đại cục trương ý im lặng một chút rốt cuộc nói với khổng minh đương này ta đến đây ngồi trên giường gặp người khác dù sao vẫn có chút kỳ cục cho nên trong nửa tháng này lần đầu tiên kỷ vân hòa được đi ra trước bình phong trương ý ngồi sau thư án kỷ vân hòa ngồi bên trái y khổng minh cùng lạc cẩm tang đứng sau lưng nàng giống như giám sát cũng giống như đang bảo vệ nàng ánh nến lay động chẳng lâu sau Một nữ tử xinh đẹp chậm chậm đi đến, vừa vào trong phòng liền hành lễ với trường Ý, sau đó đưa mắt nhìn kỹ vân hòa đang ngồi bên trái. Hộ Pháp Nữ tử mềm mại gọi một tiếng Đã nghe đại danh rất lâu rồi. Nữ tử trước mắt một thân yêu khí, có thể là yêu quái bị người yêu sư thuần phục, mà dáng vẻ của nàng ta, kỹ vân hòa trước giờ chưa từng gặp qua trong ngựa yêu cốc, nhưng người được Lâm Hảo Thanh đưa đến. Có thể biết được là hắn tín nhiệm nàng ta. Ngươi biết ta sao? Nàng hỏi. Ngày trước, cốc chủ vẫn hay nhắc về hộ pháp với ân ngữ, còn đưa tranh vẽ của người cho ân ngữ xem qua. Ân ngữ đương nhiên là biết hộ pháp rồi. Lời nói này nghe có chút ý tử rồi. Lâm Hạo Thanh thường ngày hay nhắc đến kỹ vân hòa với nàng ta, lại còn có tranh vẽ kỹ vân hòa nữa ư? Không biết vì sao nghe lời này, vẫn cho rằng Lâm Hảo Thanh đối với Kỷ Vân Hòa có ý niệm kỳ quái gì đó. khổng minh đứng sau lưng Kỷ Vân Hòa nâng mắt lên, làm như vô ý liếc trừng ý sâu thử án một cái, nhưng chỉ thấy khóe môi y rũ xuống, thần sắc trong mắt cũng rõ. Kỷ Vân Hòa cười đáp. <cười> ta lại không biết quan hệ giữa ta và cốc chủ lại tốt như vậy đó. <cười> Đương nhiên là tốt rồi năm đó hộ pháp và cốc chủ cùng nhau vượt qua khó khăn cùng nhau mưu hoạch trải qua một ải khó khăn lớn như thế ngày ấy mới có thể ngồi lên vị trí cốc chủ được kỷ vân hòa sửng sốt nhíu mày nàng đánh giá yêu nữ yếu đuối trước mặt yêu nữ này đang nói chẳng lẽ là chuyện nàng cùng lâm hảo thanh giết lâm thương lan che giấu thuộc đức công chúa sao nhưng loại chuyện này nàng cho rằng lâm hảo thanh chỉ giấu kín trong bụng vì sao lại nói với người ngoài này biết chứ hay đây không phải là một người ngoài <cười> ngươi là gì của lâm hạo thanh nô tì là yêu phó của cốc chủ tên là ân ngữ thời gian sáu năm lâm hạo thanh còn bồi dưỡng cho mình một yêu phó tôn chủ ân ngữ quay đầu nói với trường ý Cốc chủ ta không có ý đối địch với cõi bắc Chỉ cần tôn chủ đồng ý trả hộ pháp cho người yêu cốc Đại binh tộc người yêu sẽ tự rút lui Thực sự là vì nàng mà đến Trả cho người yêu cốc Trường ý mở miệng, y lạnh lùng nhìn ân ngữ <cười> Là trả cho người yêu cốc Hay là trả lại cho triều đình Ân ngữ muốn mở miệng đáp Trường Ý trực tiếp đánh gãy lời nàng ta tiếp tục nói Đều chẳng sao cả Không ai có thể đem nàng ấy từ nơi này đi Bất kể là cốc chủ của người Hay là công chúa kinh thành Đều không được đưa đi Trường Ý vừa dứt lời trong phòng yên ắng một lúc Kỷ Vân Hoa nhìn trường Ý xoa xoa ngực mình Dường như nơi ấy vẫn còn chút lành lạnh Từng luồng từng luồng vây quanh ân ngữ lần nữa mở miệng tôn chủ vì sao phải đi đến thương vong chứ ngài là người hiểu rõ thế cục bây giờ ba nơi vẫn chưa có ai muốn động thủ vậy à đồng tử băng lạnh của y nhìn nàng ta mặc dù không có dao châu nhưng khí chất bẩm sinh của y vẫn khiến cho người trước mặt lộ ra vẻ thấp kém vài phần cõi bắc không phải triều đình cũng không phải bốn vùng đất ngự yêu của các người người đến đây vốn dĩ đã mất đi tất cả chỉ vì một cơ hội sống phủ quốc sư khiến bọn họ không thể sống tiếp thế liền phải diệt phủ quốc sư tộc người yêu muốn tham gia giúp đỡ phủ quốc sư thế cũng chính là kẻ địch của cõi bắc người đã nói với ta về việc lo lắng cho cõi bắc ư y dừng một chút lại tiếp tục nói người cõi bắc mất đi tất thảy không có cấm kỵ càng không sợ hãi muốn chiếm thì chiếm không có điều kiện không thể thỏa hiệp không thể giao ra kỹ vân hòa cũng không thể giao khổng minh ra bất kỳ người nào được cõi bắt bảo hộ đều không được vừa dứt lời trong phòng chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ kỹ vân hòa nhìn trường ý chỉ cảm thấy chức tôn chủ hôm nay y đảm nhiệm không phải hư danh mà là thực sự Danh phó kỳ thực Y từng là tiềm long dưới biển sâu Mà nay rốt cuộc đã ứng luôn nửa câu sau Tiềm long dưới biển sâu Nhất định phi thăng lên trời cao Rất lâu sau đó ân ngữ biết điều hành lễ Ý của tôn chủ Nô tỳ đã hiểu Thất lễ rồi Cảo từ Sau khi nàng ta đi Khống Minh cùng lại cẩm tan Tiếp tục trầm mặt đứng đó một lúc khổng minh ngược lại cũng không có địch ý lớn như ban nãy có lẽ vì lời nói kia của trường ý sợ động hắn chỉ nói với trường ý chiến đấu với tộc người yêu không phải chuyện dễ e rằng thắng rồi bọn người bắt ve sâu chim sẻ lại đứng sau nếu phủ quốc sư phải quân đến đánh lại phải ứng phó thế nào người tự tính toán thật tốt đi nói xong hắn kéo lạch cẩm tan rời đi Trường Ý cầm bút bắt đầu viết gì đó lên bàn. Dưới ánh nến ôn hòa, nàng đi đến trước người Y. Trường Ý, Trường Ý ngẩng đầu nhìn nàng. Ta biết nàng muốn nói gì, không muốn nghe, đi ra sau đi. Cả này hôm nay đã hai lần ba lượt dùng lời này chặn lấy lời nàng. Kỷ Vân Hòa vừa tức vừa buồn cười. <cười> Ngươi lại biết ta muốn nói gì sao? Trường Ý cười lạnh một tiếng. <cười> Trừ phi là nàng không muốn được cõi bắc bảo hộ. Nếu như muốn nói lời này, y đặt bút trong tay xuống. Kỷ vân hòa, bọn họ đến cõi bắc. Muốn ở lại hay ra đi đều là tự do của họ. Nhưng nàng thì không. Lời này của ngươi ta lại đoán đúng rồi. Nhưng ta muốn nói không phải là cái này. Nàng đáp. Ngươi lại đoán sai ta nữa rồi. Chữ lại này khiến trường ý ngẩn người, Y cười mỉa một tiếng. <cười> Đúng vậy, người yêu sư nghĩ gì, Yêu quái làm sao nhìn rõ được. Nàng không tiếp lời, Chỉ cầm lấy bút lông mà Y đặt trên bàn, Vẽ lên một đầu thư án, viết lên tờ giấy Y chưa viết xong, Ở trên đấy vẽ một đường. Bên này là người yêu đài, Bên này là tuyến đường các người yêu sư phong tỏa cõi bắc. Kỷ Vân Hòa chỉ vào đường đó nghiêm túc nói Tất cả các tuyến đường Lâm Hạo Thanh phong tỏa từ Nam ra Bắc Từ lục địa, trên không, dưới sông Thế trận hôm nay hắn bày bố là sắp xếp theo hướng ngang Nếu không trung có đại yêu quái chặn lại Nhất định phải có người yêu sư thao túng đại yêu Dưới sông cùng trên mặt đất cũng vậy Mà bốn vùng đất người yêu nhiều năm bị phủ quốc sư áp bức Những đại người yêu sư thực sự cộng lại cũng không hơn tám người người yêu cốc có ba người lâm hạo thanh là cốc chủ thao túng toàn cục nhất định sẽ không ra tiền tuyến người yêu tuyết tam nguyệt đã ra hải ngoại tiên đảo đương nhiên không thể giúp bọn họ mà ta nàng không môi cười, <cười> ta lần này đứng về phía ngươi trường ý ngẩng đầu nhìn nàng chỉ thấy dung mạo nữ tử khô gầy vẻ môi mang theo ý cười đôi mắt sáng như sao đang nhìn thẳng vào y mà sự tự tin cùng kiêu ngạo của nàng hệt như chưa từng bị thời gian cùng khổ đau hủy hoại ánh nến lay động giữa hai người không hiểu vì sao vô số hoài nghi đều được đẩy lên cổ họng khiến y nhất thời không muốn nói gì y sợ sẽ lập tức phá vỡ thời khắc mộc màng này nhưng nàng dời ánh mắt đi điểm sáu điểm trên giấy vì phong tỏa toàn diện cõi bắc trên không trung không có thành trì cố định nhất định phải có hai đại người yêu sư thao túng đại yêu khống chế trên không ba người còn lại một người dưới sông hai người thủ trên lục địa những người yêu sư khác hình thành tuyến phong tỏa nhưng bất kỳ nơi nào có động tĩnh lạ đại người yêu sư liền có thể để đại yêu đi trước hỗ trợ đánh người yêu sư là chìa khóa phong tỏa của lâm hạo thanh chỉ cần ở không trung bắt một người trên đất bắt một người phong tỏa của hắn sẽ không công mà tự vỡ kỷ vân hòa buông bút trường ý hỏi nàng Sao nàng biết Bọn họ nhất định sẽ an bài như thế ừ, Đây là an bài hợp lý nhất Hơn nữa Nàng cười, <cười> Ta hiểu lâm hạo thanh Năm chữ này khiến đường cong Trên khóe môi trường ý khẽ hạ xuống một chút Kỷ vân hòa đắm chìm trong kế hoạch Nhất thời không phát giác Nàng trầm tư tiếp tục nói ừ, Phá vỡ tuyến phong tỏa của đại yêu Lâm Hảo Thanh nhất định sẽ phái người lên trên. Đến lúc đó, Cõi Bắc đã tập kích xong lực lượng ưu tú nhất, toàn lực công kích. Nhưng chỉ công kích một góc của bọn họ, nhất định sẽ vô cùng bất ngờ, tính chiến đấu quay trở lại. Nhưng không cần hiếu chiến, mục đích không phải là đánh bại bọn họ mà là phá vỡ nhuệ khí của họ. Bốn vùng đất người yêu, nếu như thực sự muốn bán mạng chiến đấu, chỉ có thể để cho họ biết, quyết tâm liều mạng chiến đấu của Cõi Bắc, lấy năng lực chiến đấu nội bộ bọn họ nhất định sẽ sinh ra rạn nứt đến lúc đó cõi bắc có thể giảm thương vong đến ít nhất ép lui vòng công kích lần này của bốn vùng đất người yêu kỷ vân hòa quay đầu nhìn y thế nào Trường ý không để lộ bất kỳ cảm xúc nào có thể y đáp ngày mai sẽ chọn người nàng chặn y lại khoan đã năng lực người yêu sư tuy không mạnh bằng như trước Nhưng đại người yêu sư của bốn vùng đất người yêu không dễ đối phó. Không phải ta khoa trương. Thời điểm năm đó thanh vũ lên điểu xuất thế. Lâm Hạo Thanh cùng Lâm Thương Lan ứng phó. Nếu thêm ta tuyết tam nguyệt đồng ý liều chết hỗ trợ, lưu loại thanh loan cũng chưa chắc là chuyện không thể. Cho nên, trường ý, vạn lần không thể khinh địch, bắt hai người yêu sư này là chuyện quan trọng nhất. Nhất định không thể thất bại. Ta cho rằng tốt nhất là ngươi cùng thanh loan Một người tấn công trên không Một người tấn công dưới đất Nàng chưa nói xong Trường Ý liền nheo mắt lại Kỷ Vân Hòa Vì để ta lấy lại dao châu Nàng thực sự có thể phí hết chất xám Kỷ Vân Hòa cười, <cười> Trước trận chiến Không thể không có nguyên soái. Trường Ý trầm mặt một lúc Ta địch thần đi Nội trong một cành giờ sẽ quay về Ý của y là giao châu này chỉ rời khỏi thân thể nàng một canh giờ sao? Kỷ Vân Hòa suy tư một lúc Một canh giờ này nàng có thể nói được bao nhiêu với bạch y nữ tử trong mộng ừ, Nhưng có một canh giờ cũng tốt Nàng cười cười hỏi Ngươi định khi nào đi? Ngày mai Nàng nhíu mày ừ, Thời gian gấp gáp như thế Thanh Loan sẽ đồng ý chứ Không có vấn đề, không có vấn đề, giao cho mũi Lạc cẩm tan đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào Kỷ Vân Hòa ngẩng người Sao mũi còn ở đây? Uhm, mũi vốn định sau khi đợi người cá này rời đi sẽ lại đến tìm tỉ nói chuyện một chút Sau đó trốn ở đây, uhm, tất cả đều nghe thấy hết rồi Kỷ Vân Hòa cười quay đầu nhìn trường ý một cái Nàng bây giờ không phát hiện ra lạc cẩm tan Trường Ý không lẽ cũng không phát hiện ra nàng ấy. Y mất đi giao chầu nhưng ngủ quan vừa rất nhạy bén mà nhỉ. Ừ, ngày mai mụi sẽ lừa con chim to kia, nói mụi muốn bay ra ngoài chơi. Đợi đến lên đường sẽ kéo lông nàng ta, hết nàng ta phải đi bắt người. Kỷ Vân Hòa đáp. thầy thành cơ nghe thấy có thể sẽ đánh chết mụi đó. Lạc cẩm tanh cười lắc lắc đầu, lập tức lại nghĩ ra một vấn đề. Ừ mà giao châu này làm sao lấy về được vậy chẳng lẽ mổ lồng ngực của vân hòa để lấy ra sao dứt lời thần sắc trường ý khẽ ngẩng ra sau đó lập tức thập phần trấn định đáp cho nàng ấy thế nào thì lấy về thế nấy. lạc tấm tay quay đầu hỏi kỹ vân hòa ơ y làm sao mà cho tỷ được vậy kỹ vân hòa đột nhiên nghĩ đến múc màng ngày đó khoảnh khắc tiếp xúc ấy nhiệt độ dưới hai đôi môi cảm giác mềm mại kia hương vị đặc biệt trên người trường ý tất cả ý thức đột nhiên hiện lên trong đầu nàng Kỷ vân hòa quay đầu hàm hồ nói một câu <cười> không có gì chỉ là chạm chạm chút chạm chỗ nào <cười> ta có chút mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lúc muội cũng mau về đi Kỷ vân hòa cơ hồ đẩy lạch cẩm tàng ra ngoài vừa quay đầu lại nhìn thấy trường ý sau lưng đang cầm sách chè nửa khuôn mặt, nhưng đường cong trên khóe mắt lại quên giấu đi. Đường cong ấy hệt như cỏ đuôi chó dùng để nghịch với chó mèo, cong cong mềm mại, lông xù xù gãi vào cõi lòng nàng ngơ ngứa. Kỵ Vân Hòa quay đầu, đi về sau bình phong, thời điểm lướt qua bên người y, hai người đều không nói lời nào. Ánh nến trong phòng như cũ vô thanh lay động, tự như thiêu đốt con tim. Khiến cho cả căn phòng đều ấm áp lên Chương 81 Sẵn hôm sau Quả nhiên như lời lạc cẩm tàng nói Lừa thành cơ đáp ứng nàng Đưa nàng bay về hướng Nam mua rượu Theo thời gian bọn họ định sẵn Trường Ý sẽ theo kế hoạch xuất phát trước khi rời đi y phải lấy lại dao châu của mình kỷ vân hòa ngồi bên bàn trà nhỏ mặt trời vừa mọc nàng vẫn chưa ngủ ánh bèn mai trôi trên khung giấy của ô cửa khiến căn phòng phủ một tầng ánh sáng dịu dàng trường ý một thần hắt bào đứng trước mặt nàng kỷ vân hòa ngẩng đầu nhìn y bốn mắt tương giao tĩnh lặng không nói lời nào lúc này không khí giữa hai người yên ắng ánh mắt giao nhau nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau. Trường ý khẽ cúi người, Kỷ vân hoa dường như theo bản năng ngả người về phía sau một chút. Động tác của nàng tuy nhỏ nhưng vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng trong mắt Trường ý. Y dừng một chút, trong đôi đồng tử lam băng trong vách kia phản chiếu khuôn mặt nàng. Giây tiếp theo, tựa như đã hạ xuống quyết tâm, y không do dự nữa, lập tức nâng tay ngón tay lướt qua gò má xuyên qua tóc nàng dừng lại sau gáy nàng bàn tay y khống chế động tác của nàng cường thế không để nàng trốn tránh rút lui trường ý nhắm mắt đôi đồng tử lam băng biến mất sau lông mi dài dài y cúi người xuống đem hơi thở đặc biệt thuộc về mình phủ môi lên môi nàng da thịt y lành lạnh cay khiến cho đôi môi nàng thêm nóng rực kỹ vân hòa chưa nhắm mắt Nàng ngây ngốc cảm nhận nụ hôn này. Không giống như sự đường đột cùng đùa giỡn lần trước, cũng không mạnh liệt đối kháng như lần nọ. Nụ hôn lần này là một nụ hôn dài, vừa ôn nhu lại cẩn thận. Khoảnh khắc này, tình cảnh này, bọn họ dường như là một đôi tình nhân khiến người khác ngưỡng mộ. Trong thời khắc tư mật nhất, làm chuyện thân mật nhất. Khí tức của trường ý làm lay động dao châu trong lòng ngực nàng, Từng luồng khí lạnh từ trong ngực đi lên, vẽ môi lành lạnh cũng khí tức trong ngực giao thoa, khiến nàng hệt như uống một ngụm rượu lạnh. Cảm giác trong lành tràn ngập cả lồng ngực, khiến nàng mơ màng như say rượu. Giao châu lam kia đã rời khỏi ngực nàng, đột nhiên tiến vào trong miệng trường ý. Sau khi ánh sáng xanh biến mất, trường ý vẫn chưa rời đi. Mặt trời ngoài kia lại lên cao hơn một chút, bóng của khung cửa in trên mặt nàng. Ánh sáng lây chuyển Dưới ánh nắng lưu chuyển Rốt cuộc nàng cũng nhắm mắt lại Bọn họ vì lấy dao châu Mới hôn nhau Nhưng hiện tại dao châu cũng đã lấy về Sự tiếp xúc này không có ý nghĩa Nhưng nàng không muốn lập tức dừng lại Nàng tự cho mình một lần phóng túng Đời này kiếp này Nàng thường phải ẩn nhẫn Mưu hoạch rất nhiều Từng bước tính kế Không dám đi sai một bước nào Khoảnh khắc nàng lựa chọn phóng túng bản thân, nàng cảm nhận được giữ từng lớp hoa nửa rộ là niềm vui ngắn ngủi cùng lưu luyến. Lòng mi rung rung, cảm giác tràn ngập trong lòng nàng. Trong bóng tối ngắn ngủi, sau khoảnh khắc trầm mê, trong đầu nàng dường như có một thanh kiếm đem hàng quan đâm đến, phá vỡ giấc mộng im ái này, đồng thời khuấy động lục phủ ngũ tạng của nàng. Giao châu rời khỏi thân thể, đau đớn lần nữa khuếch tán toàn thân so với trước đó càng đau thêm mỗi một huyết quản trong người dường như đều có kim đâm khiến nàng đau để thanh tĩnh nàng là một kẻ sắp chết chị vân hòa đột nhiên đưa tay đẩy trường ý ra chỉ một động tác cũng khiến nàng thở hổn hển lập tức xoay người che miệng lại Nàng cố gắng nhìn thấy cơn đau, tự thuyết phục bản thân đây chỉ là một nụ hôn không thể tìm được mà thôi. Trường ý nhìn bóng lưng nàng trầm mặt hồi lâu. Một canh giờ, ta sẽ quay về. Kỷ vương hòa như cũ che miệng, gật đầu. Hắc bào trường ý khẽ động, ý tức rời đi, thân thể biến mất giữ phòng. Khoảnh khắc y rời đi, trước mắt nàng chợt tối. Rầm một tiếng, ký vân hòa ngã trên đất, tứ chi mềm hoặc vô lực. da thịt đau đớn như bị kim châm, trên trán nàng phủ một lớp mồ hôi lạnh. Nàng đưa tay sờ tai, nàng nhớ rõ trường ý từng nói. Ấn ký y lưu lại, khiến y có thể nhìn thấy nàng. Tuy không biết có thể nhìn thấy đến mức độ nào, nhưng nếu như y đang bắt người, phần tâm nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng đang nằm trên mặt đất nuôn ra máu, Chẳng phải sẽ hỏng chuyện sao? Vì vậy, nàng vội dùng hết hơi sức, bò lên giường, đắp lại chăng. Thế này mẹ an tâm nhắm mắt, bắt đầu hôn mê. Trường 82 Trên không, thanh vũ loan điểu bay lượn trên trời. Lạc cẩm tàn ngồi trên lưng nàng, xoay đầu nhìn về ánh sáng lam đằng sau. Nhưng đột nhiên ánh lam dừng lại, bỏ xa thanh cơ, sau đó lại từ mặt đất tiến lên. Lạc cẩm tàn kỳ quái. Ừ, người cá kia sao vậy? Ừ, không biết nữa. Thanh Loan lùi nhát đáp một câu, lại hỏi. Tiểu Nha đầu, ngươi đi phương nam chơi, vậy người cá kia đi theo để làm gì hả? Lạc cẩm tan cười hì hì, <cười> đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng yêu quái kêu. Thanh vũ loan điểu xoay người trên không trung, thu cánh lại, lùng vũ lập tức biến mất, nàng hóa thành hình người. Lạc cẩm tan kinh hô A một tiếng, một tay thanh cơ bắt lấy lạc cẩm tan đang rơi tự do, dẫm trên mây hỏi nàng ta. Tiểu nha đầu, đây là tiếng chim sao? Ừm, ta nghĩ đó là tiếng kêu của tiểu yêu, cũng có thể là yêu quái bị người yêu sư khống chế, hoặc là muốn trắng không cho chúng ta vào nam đó. Lại cẩm tan về Thanh Cơ nhấc lên, thân thể vẫn ở trong không trung nhưng cũng không sợ, còn cố gắng ngưỡng đầu nhìn Thanh Cơ. Nếu không, ngươi đi xem thử đi, thuận tay giúp ta bắt một người yêu sư cũng được. Thanh Cơ cười. Hờ, ta biết trong lời nói của tiểu nhà đồ ngươi có sự kỳ quái mà. Thanh cơ vừa dứt lời, tiếng kêu của yêu quái xa xa kia càng rõ ràng hơn. Thanh cơ nhìn về phương xa, cười khẽ một tiếng, màu quang trong mắt lóe lên. Nàng không mở miệng, một tiếng chim ngâm vang lên đến tận trời cao. Theo sau âm thanh đó là một cỗ yêu khí sùng thẳng đến, ngang dọc vây lấy đám mây của họ. Mây trắng vàng dặn lập tức tản ra. Xa xa một con quái điểu đen đang gian cánh giữa khung trung. Có thể nhìn thấy nữ thân thể cường tráng đứng trên lưng chim kia Lạc cẩm Tang chỉ hắn nói Kia, chính là người yêu sư kia Tiểu Nha đầu, ta chỉ đáp ứng giúp ngươi một việc Không có ý định tham gia vào chuyện khốn loạn của khỏi bắt nha Ây da, đến cũng đến rồi Người bây giờ không tham gia, hắn cũng không thả ngươi đi đâu Lạc cẩm Tang giống như thuyết phục thanh cơ chơi trò chơi vậy Thanh cơ lúc này mới lườm lạc cẩm tang một cái Ngươi muốn lợi dụng ta Cũng phải lợi dụng chuyện to một chút chứ Đối diện với một điểu yêu con với một người yêu sư Ngươi lại muốn ta trốn đi sao Nàng nói tiếp Có phải ngươi đối với truyền thuyết của ta Không quá hiểu rõ hay không Lạc cẩm tang trợn hai mắt ngẩng đầu thật cao hỏi Ngươi muốn thế nào Thanh cơ nhếch môi cười mị hoặc Hmm. Giống như lời người nói, đến cũng đến rồi nên làm chút chuyện. Bắt một người lớn hơn đi. Hả? Lạc cẩm tan vẫn ngỡ ngơ, thanh cơ nhấc nàng lên, cúi người, bay thẳng xuống đại doanh trên đất của người yêu sư kia, xông vào trong. Trên không trung chỉ còn lại tiếng kinh hô của lạc cẩm tan vì rơi xuống bất ngờ. Trường 83 Kỷ Vân Hoa biết rất rõ bản thân là nằm mơ rồi Vẫn là khoảng trời đất hư vô kỳ Lần này Bạch Y nữ tử xuất hiện vô cùng rõ ràng trước mặt nàng Nàng nhìn thấy dung mạo của nàng ta Cũng nghe thấy giọng nàng Có phải ta tiến gần đến cái chết thêm một bước không? Ta muốn xác nhận một số chuyện với ngươi Giọng nàng chưa dứt nữ tử đáp Ta biết ngươi muốn xác nhận chuyện gì. Kỷ Vân Hòa nhíu mày nghe nàng ta nói tiếp. Sinh hoạt của ngươi, của hắn, của tất cả ngươi trong nhân gian này, ta đều biết. Ngươi đều biết sao? Sau khi ta chết, chấp niệm hóa thành gió, Trên thế gian này, chỗ nào có gió, ta lập tức có thể biết được. Nàng ta nhìn kỹ vân hòa bắt lấy tay nàng, đứng sau lưng nàng nói Đến đây, ta cho nguy mượn đôi mắt Nàng ta nói xong lại giống như lần trước Trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một khung cảnh Chỉ là không phải nhìn thấy hồi ức của nữ tử này Mà là thành vũ loan điểu còn có lạc cẩm tang lâm hạo thanh Thanh cơ hóa thành nguyên hình, sồng thẳng vào đại doanh ngự yêu sư là cẩm tang không ở đây hình như đã ẩn thân để tiện cho việc gây rối loạn thanh cơ dùng móng vuốt bắt lấy lâm hạo thanh trong doanh trướng kia người xung quanh đều hỗn loạn người yêu sư yêu quái còn có cả thuyết giả ân ngữ kia vừa quay về hôm qua tất cả đều ở đây nhưng nghe xong thanh vũ loan điểu ngâm một tiếng móng vuốt cực to bắt lấy bả vai của lâm hạo thanh ta để các ngươi để bắt người yêu sư Các ngươi lại đi bắt lập Hạo Thanh để làm gì chứ? Kỷ Vân Hòa khó hiểu, trách một tiếng. Loạn rồi. Bạch y nữ tử kéo tay nàng, bức tranh bên này lập tức biến mất. Bên kỳ trường ý đã chế ngự được một người yêu sư, đánh ngất đem về. Nàng nhìn trường ý, khẽ ngẩn người, chỉ thấy thần sắc y rất vội, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Không để nàng tiếp tục nhìn, bạch y nữ tử lần nữa khoát tay trước mắt lại xuất hiện một gian phòng khác một gian phòng nàng chưa từng đến qua nhưng cách bài trí này đột nhiên khiến nàng nghĩ đến ngục giam giam nàng sáu năm trước cảnh tượng vừa chuyển một người đứng trước kệ sách quả nhiên là đại quốc sư một thân bạch y mà nay nhìn lại y phục trên người đại quốc sư này giống hệt như bạch y của nữ tử hắn thực sự là đồ đệ của ngươi sao Ta tên Trữ Tất Ngữ Hắn là đại đệ tử thân truyền của ta Lúc hắn làm hành khất Ta nhặt hắn về Lấy họ của ta làm họ của hắn Đặt tên cho hắn là Trữ Thanh Ta dạy hắn một thần bản lĩnh này Nhưng không nghĩ đến Nàng ta dừng một chút Ta đã chết đi Nhưng thân thể có thể hóa thành gió thuộc về đất trời, ta cũng tồn tại giống như phù yêu vậy. hắn là đệ tử của ta, cũng là sai lầm của ta. mấy chục năm trước, Nhật thời ta đột nhiên nhận ra, chữ than đối với ta trong lòng có vọng niệm. giọng của nàng ta có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng khống chế bản thân. nàng ta tiếp. Hắn vì cái chết của ta mà hận tất cả người trong thiên hạ khiến cả tộc người yêu cho rằng thanh vũ loan điểu làm loại nhân gian Lại đưa thập phương trận cho trữ nhược sơ Khiến hắn cùng chính đại người yêu sư khác mất mạng Sau này một mình hắn quyền lực lớn mạnh Thiết lập bốn vùng đất người yêu Thậm chí đến bây giờ Một tay che trời Tạo thành loạn cục của thiên hạ này Nàng ta nói thế, nhưng kẻ gây ra thảm họa cho thiên hạ kia, lúc này vẫn lặng lặng đứng bên kệ sách. Cầm một quyển lên tỉ mỉ nghiên cứu, ánh nắng chiếu rọi gương mặt trầm tĩnh của hắn, đẹp như một thư sinh trầm ẩn của thế gian. Chữ tất ngữ khoát tay, khung cảnh trước mặt lập tức biến mất. Nàng ta buông nàng ra, chỉ vân hòa xoay người nhìn nàng ta. ngươi muốn bù đắp sai lầm của mình ư? Cho nên muốn ta đem chân tướng này nói cho Thanh Loan, Ngươi muốn để nàng ấy giết đại quốc sư sao? Trên thế gian này, người có thể đấu với hắn, Ngoại trừ Thanh Loan, không còn ai khác. Bạch y nữ tử nhìn nàng, Thời gian của ngươi cũng không còn nhiều, Trên đời này, ta cũng chỉ có thể liên lạc với ngươi. Vì sao là ta? Kẻ sắp chết trên thế gian này không chỉ có mỗi ta. Đúng vậy, kẻ sắp chết rất nhiều, nhưng dẫm trên ranh giới giữa người và yêu mà sắp chết, thì chỉ có mỗi người. Ta không phải người cũng chẳng phải yêu, chỉ có thể nương thân trong cơn gió, không thuộc ngũ hành, mà thân thể của ngươi cũng vượt qua ranh giới của ngũ hành bạch y nữ tử vẫn mấp máy môi nhưng giọng của nàng ta dần dần trở nên mơ hồ Kỷ vân hòa đáp ta phải nhanh tỉnh rồi chuyện của thanh loan ta nàng lập tức mở mắt trước mắt không phải là trần nhà mà là gương mặt của trường ý gần trong gan tức trên môi vẫn còn đồ ấm của y ánh sáng lam đang ẩn dần trong lồng ngực nàng y lại đưa dao châu cho nàng rồi Ý vấn hòa ngồi dậy, trường Ý lùi về sau một bước, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng cười cười hỏi, Người bắt về rồi sao? Nghe nàng mở miệng nói chuyện, y mới định thần lại. Ừm. Hai người lúc này mới đối đáp được một câu, khống minh hòa thượng hung hăng đẩy cửa tiến vào. Hắn bước đến gần giận dữ mắng trường Ý. Người vì sao lại để kẻ ngốc kia đi bắt lâm hạo thanh? vậy nhất xảy ra chuyện. Trường Ý nhíu mày. Ta không để nàng ta đi bắt. Nhìn thấy trường Ý bị quát, Kỷ Vân Hòa lập tức biểu môi. Hừm, thanh loan ở đây, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên. Khống Minh xem ra rất giận, hung hăng trường mắt nhìn nàng. Chuyện không rơi trên người người cá, người trái lại có thể yên tâm. Kỷ Vân Hòa nhíu mày khốn minh cũng cảm thấy mình thất thố ngậm miệng lại xoay người rời đi không lâu sau liền nghe thấy tiếng cãi nhau của khốn minh với lạc cẩm tang tránh ra tránh ra ta muốn nói cho vân hoàng nhà ta biết được một tin tốt trọng trời đừng cản ta ấy ngươi kéo ta cái gì chứ ta vẫn ổn Con lừa trọc ta nói với ngươi ta và thanh loan bắt lâm hạo thanh về rồi đang giam trong địa lao đó lạc cẩm tang người lớn người nhưng không lớn não ai cho người đi bắt lâm hạo thanh hả ngươi hung dữ gì hả ta trước trận giam cầm chủ soái bao nhiêu là soái khí chứ ngươi giận gì chứ ngươi có phải đố kỵ bản lĩnh của ta với loan điểu cao hay không lạc cẩm tang làm gì chứ hai người cãi càng lúc càng to ngược lại trong phòng lại vô cùng yên tĩnh trường ý xoay đầu nhìn nàng có chút kỳ quái hỏi nàng sao biết được bọn họ đi bắt lâm hạo thanh chứ Nàng dừng một chút, không thể nói với y biết là trong mộng nàng đã nhìn thấy. chỉ đáp, "Ừm, đoán thôi, với tính cách của Thanh Cơ đương nhiên không cam tịch mịch rồi. Nàng vòng vo xong lập tức đổi chủ đề. Thanh Cơ cư nhiên bất lâm hạo thanh đến đây rồi, tôi muốn đến gặp hắn. Trường ý im lặng, y nhìn nàng chầm chầm, lần này rốt cuộc cũng không cự tuyệt. Cùng đi! hai chữ này vừa nói ra nàng đột nhiên nhếch môi nàng thích nghe trường ý nói lời này lời nói này đột nhiên khiến nàng muốn nói toàn bộ mọi việc cho y nghe nàng đối với y chưa từng phản bội nhưng cơn đau vừa rồi khi giao châu rời thân vẫn tồn tại trên người nàng nàng mất máy môi cuối cùng vẫn không nói lời nào nuốt hết những lời kia xuống thân thể sắp chết này không nên chơi những trò luân chuyển như thế tình thế đang phức tạp như vậy hà tất khiến lòng người phiền não chứ